các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Ăn chậm một chút thôi." Hà Lộ nhịn cười mà nói, nếu như hình mẫu của tiểu gia là hoàn mỹ không rất mẻ thì cô chính là ngược lại. Hà Lộ đứng ở trước gương lớn ở cửa phòng tắm. Cửa phòng tắm rộng mở, hơi ngừng đọng ra hơi nước dày đặc bám vào mặt gương, giống như bao phủ thêm cho nó một tầng lụa trắng mờ mịt. Nếu như hơi nước tan hết đi, ở trong gương sẽ phản xạ hình ảnh khắp người đều là vết dạo xấu xí của cô. Có đúng hay không? Sơn sơn của cô đã từng nứt một lần. Lúc đó, mẹ chỉ cho cô nằm ở nhà nghỉ ngơi, không ngừng uống thuốc giảm đau. Cô không chết đúng là kỳ tích. Cho nên sau khi thân thể tốt lên một chút, cô xăm ngay một chút xương nứt ở sơn sơn là một bông hoa có gai. Con ở gần cùi trỏ, có xăm hai con rắn đang đan xen vào nhau. Tại ngày xương quay xanh cũng có xăm hình một con ngựa. Hình xăm này lúc đó rất là lưu hành, vì nó mà thiếu chút nữa. Cô bị cha cô bóp cổ đến chết. Cô không có xăm ở trên cổ bởi vì lúc đó cổ họng cô còn rất đau. Bắp đuổi bên phải cổ cô có một con rồng lừa. Cha thường uy hiếp sẽ đánh gãy chân cô giết chết con rồng đó. Có một lần lúc ông ta say rượu bị cô cằn làm chân té ngã xuống mặt đất đụng vào cạnh bàn. Còn ngã gãy cả chân. Nằm ở trên giường 3 tháng không thể động thủ đánh cô nữa. Cô vì lưu lạnh được huy chương ở trên người ông ta mà dương dương tự đắc Người thường giúp cô xăm mấy thứ linh tinh này Chính là bạn tốt tiểu lăn Con rồng này là do cô thiết kế Xong rồi rồi đưa cho cô ấy xăm Cô ấy còn xăm nó miễn phí cho cô nữa Rồng lửa rất là uy phong Hơn nữa cô cảm thấy rất là thoải mái Nếu lần đó Ông trời làm cho người cha mê rượu của cô bị té chết Thì có lẽ mẹ con các cô đã có một cuộc sống yên bình Hình tiểu lăn xong cũng không khoa trương cho lắm Dù sao thì Hà Lộ cũng là con gái cho nên rồng lừa chi chiếm một phần bắp đuổi phải mở thôi. Trên cành tay trái của cô có một hình xăm nhỏ, một chữ tiếng Anh. Phắc, cũng là hình xăm đầu tiên của cô, là sự khá nghị im lặng của cô đối với thế giới này. Năm đó, cô quật bạch an kỳ ngã xuống đất, cô nhìn thẳng vào mặt anh, đưa ra một ngón giữa, ngón tay thối. Đại thiếu gia nằm trên mặt đất, lấy về mặt ngốc nghếch mà nhìn cô, thật lâu cũng không có tinh thần. Hình xăm cuối cùng trên người cô là Hoa Sen, Là vì chị hai mà xăm Trên phai phải Đó là lần duy nhất cô khóc khi tiểu lan xăm dùm cô Bởi vì cô phát hiện Mình đối với sự đau khổ của chị hai Không thể nào làm gì được Mỗi một năm trôi qua Những hình xăm này luôn nhắc nhở cô Cô chảy trong người dòng máu dơ bẩn hạ lưu Mỗi khi cô nghe người ta nói thân thể của mình Là của bọn họ Thì chỉ muốn cười lạnh Vậy thì cô thà hủy hoại bản thân mình Còn hơn phải ô nhiễm giống như họ Cô đứng ở trước gương ngần người, ánh mắt lạnh lùng. Hình ảnh ở trong gương càng ngày càng rõ ràng. Cô mới phát hiện đã rất lâu rồi, hình như mình chưa nhìn mình thật kỹ. Hình xăm trên người cô vẫn như cũ không đổi nhưng thân hình đã trở nên đẫy thả hơn. Những năm gần đây trên người không có vết thương nào nữa. Có phải là do cô có một cuộc sống ấm no nên tâm hồn cũng trở nên thoải mái hơn. Trong gương chỉ có một cô gái đang đắm chìm ở trong hạnh phúc. Cô có thể như vậy phải không? Bởi vì chị hai cự tuyệt lời cầu hôn của người đàn ông mình yêu, nên đã trở thành bóng ma ám ảnh trong lòng cô sao? Về mặt của Hà Lộ nghiêm túc suy nghĩ. Không sao. Trong lòng cô, cô nói cô đã có kế hoạch cho tương lai tốt lắm rồi. Đời này cũng sẽ không lập gia đình. Nếu như thiếu gia cần cô, thì cô liền ở lại bên cạnh anh. Nếu không, cô cũng sẽ ở nhà họ bạch tận trung cho đến chết. Nếu như mà chị hai không lấy chồng, cô sẽ nuôi chị ấy cả đời. Chị em các cô có thể nương tựa vào nhau Không nhất định phải cần đàn ông. Suy nghĩ dừng lại khi Bạch An Kỳ từ phòng tắm đi ra. Khác với cô, toàn thân cao thấp của thiếu gia không có chỗ nào là không hoàn mỹ. Hà lộ mang theo sự chấp nhận và tự ti ở bên cạnh chăm sóc cho Bạch An Kỳ. Có lẽ tinh thần của cô có xu hướng, em và SD. Bạch An Kỳ lấy ánh mắt thưởng thức, đứng ở trước gương nhìn cô, có lại cảm giác thật là một chút buồn cười. Mặc dù cô không có ý muốn coi thường tiểu đệ giữa hai chân thiếu gia, nhưng giờ phút này, ánh mắt của thiếu gia thật là đơn thuần, lại tràn đầy ý muốn đùa giỡn. Có lúc Hà Lộ cảm thấy thật là cảm tán, chỉ cần người đàn ông nào muốn chọc vào cô là có thể cảm nhận được sức mạnh của đại lục. Thiếu gia không cần phải nhúng tay vào, cũng có thể hủy diệt được người đó, có đúng hay không? Hà Lộ nhìn vào gương, mà Bạch An Kỳ thì nhìn Hà Lộ, cho mắt vào khóe mắt nóng bỏng để nỗi khiến có thể thiêu chết người còn thuận tiện nắm lấy tay cô. Một người đàn ông đứng bên cạnh một người phụ nữ mỉm cười nắm tay, sau đó hình ảnh đỏ mắt, làm cho người cô trong nháy mắt như là nghe chuyện hot nhất tại audio.net